Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng cùng bạn trai hung môi, chưa kịp điều chỉnh lại khuôn mặt, lại đỏ lên. Sinh mệnh con người không thể lấy dùng cụ hữu hình đo lường, từ quỷ môn quang tránh được một kiếp. Hạ hậu phong xem ra có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt Không thấy một tia sức sống, hô hấp mỏng manh, cơ hồ nhìn không thấy tia phạp phòng. Ráp dừng một màu trắng xóa, không nhìn tới dùng cụ duy sinh, hắn dựa vào sức lực bản thân chống đỏ. Tuy rằng thực vất vả, hao tổn phần lớn khí lực Nhưng hắn là một lần nữa đánh thắng trần, thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Bất quá chuyện này cũng không thêm chút thiện cảm gì của mọi người với hắn cả, hắn vẫn là phi thường khiến cho ta chán ghét. Đối với người nào đó mà nói, sự tồn tại của hắn là cái dầm gai, từng đối chói mắt, biến mắt khỏi đây đi, còn có chút thống khoái. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có cân nhắc chuyện đi làm ngư lan hay không, nhất định tìm được thật nhiều mối, kiếm được cũng tương đối. Đường thần dương, ngoài cười, nhưng trong không cười, nhìn sang người, nằm trên giường bệnh nhân. Ở miệng vết thương vỗ vỗ, vỗ nhẹ một chút. Cậu không chết, thật sự là đáng mừng nha. Ta liền cùng Tiểu Tuyết nói kẻ tai họa thì không dễ dàng gặp Diêm Vương. Chờ ngươi khóc một chút rồi hãy chết lại cũng không muộn. Cậu là để cho ngươi kêu sao, ta không quen biết ngươi." Tè một tiếng, hà hậu Phong nhịn đau, cắn chặt hàm răng. "Ta cũng không muốn nhận thức ngươi nha. Không chết thành công đi cậu. Ngươi xem ngươi kìa, nửa thân mình đều đã vào trong quan tài, như thế nào còn luyến tiếc mà không ra đi? Hắn đều đã chuẩn bị thay hắn khoác áo sợi này để tang." hai mắt hiếp lại một đường hạ hậu phong lạnh lùng cười. ta thế nhưng là cậu ruột duy nhất của tiểu tuyết ngươi nghĩ ta có nên bảo nàng vào đây nghe một chút không? người chết sẽ không mở miệng trừ phi ngươi nghĩ muốn đi báo mộng. vai nhúng nhúng, đường thần dương biểu hiện bò dán cà lơ phất phơ. một lát sau hắn không giận mà ngược lại còn cười. màu da không khỏe mạnh xuất hiện một tia huyết sắc. người yêu nàng ta yêu nàng cười cái gì răng nanh trắng nha. tốt lắm thật là bạo gan. không tốt. không tốt. Hạ Hậu Phong nhìn không được nhíu mày Đương nhiên là không tốt Có người con riêng chứng mắt Người biết ta vừa mới vài ngày trước Phải xoay vòng quanh hay sao Nàng cư nhiên lo lắng Sợ người khác chiếu cố hắn không tốt Không phải tự mình đi vào nhìn hắn Xác định là hắn không hề phát bệnh Mới an tâm thì không được Giang Thủy Tuyết lại bị hai kẻ lớn nhỏ Giang Trá Xu đi Giả bộ muốn uống đồ uống Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ Trừng mắt sau một hồi lâu Cho nhau xem cảm giác bọn họ nhìn không vừa mắt nhau Thế nhưng vì người bọn họ yêu thương mà miễn cưỡng bỏ miệng Từ nhỏ vì chức năng tim phổi không hoàn thiện Nên sau khi Hạ Hậu Phong trải qua đợt phát tác bệnh lần này xong Tình trạng của hắn so với lúc trước càng yếu Thân thể cũng càng ngày càng mục Hoàn toàn là dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ Nói chuyện đối với hắn mà nói là một gánh nặng lớn Hao tổn đến tính mệnh Một lần lại một lần cùng thân thể của chính mình tranh đấu Một lần lại một lần cùng tử thần đối mặt Kỳ thật, hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi Rất muốn nghỉ ngơi Mắt muốn nhắm lại rồi Tự cho tự tại bay về phía bầu trời xa kia Nhưng là hắn còn chưa có thể chết Phó thác của tỷ tỷ để lại cho hắn Đối với đứa nhỏ kia hắn còn không yên lòng Nha, thật sự là thật có lỗi Khiến cho người vất vả Hà Hảo Phong cười đến ấm áp như gió Không nóng không lạnh Đổi lại, hắn trắng răng Nhìn không ra thành tâm của ngươi ở nơi nào Rõ ràng ở cười nhạo hắn Vui sướng khi thấy hắn bởi vậy mà chịu khổ Vậy không phải là do ta thì là không tốt nên mắt nhìn không rõ ràng Ta có thể mời bác sĩ phụ trách của ta Hay ngươi giới thiệu bác sĩ Xem thử có vấn đề gì không Mắt nếu bị mù làm chuyện gì cũng không tiện Tiểu tuyết nhà hắn Cũng không phải là người tùy tiện Người nào cũng đều có thể theo đuổi Đa tạ ý tốt của ngươi Ta đang định cố gắng chút ít Để mắt ngươi sáng trước khi thăng cấp làm cậu Như thế nào đủ mạnh đi Tốt lắm hắn thần tình nói hai tay giao nhau nắm đặt ổ bụng lại là tốt lắm ngươi không có ý kiến hắn đây là đùa giỡn cái quỷ cái gì tâm tư phòng bị rất tâm tư phòng bị rất nặng đường thần dương hiếp nửa mắt chỉ còn lại có một hơi thở xem kỹ nam nhân trước mắt phương thức giáo dục ở đường gia khác hẳn với người thường hắn đối với người ngoài thái độ tương đối cẩn thận đề phòng lọt vào trong hãm hại tiểu tuyết là người cái gì ủy khuất đều muốn nuốt hết vào trong bụng không dễ dàng kẻ khổ với bất kỳ ai Nàng tâm địa rất mềm, nhất là đại khái với sinh mệnh con người. Nàng không thích hợp, ở thương trường chém giết chắc chắn sẽ bóp chết sinh mệnh của nàng. Cũng thật ngốc, ngốc đến không hiểu bảo hộ chính mình, trước đó còn nghĩ đến chuyện ngươi còn mạnh để sống mà trở về tiếp quản công ty, cho nên nàng thật lo lắng, ngày tiếp nối đêm sợ công ty bị ngã. Ta không có sao, Hà Hậu Phong cười nói đáy mắt, đáy mắt là nhiễm thượng một tầng bóng ma tử vong tim phổi đều nát, không sai biệt lắm cho dù giỏi mới hết hoàn toàn cũng không thể chịu đựng được. ngươi còn muốn sống bao lâu? sống đến khi đứa nhỏ của các ngươi sinh ra như thế nào? hắn hy vọng có một ngày như vậy. đường thần dương phun ra một câu nằm mơ. ha ha, ta cũng biết nằm mơ. thời gian của ta không nhiều lắm, có thể sống đến giờ này, ngày này cũng là hiếm có được. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net